Các bạn đang nghe tại đọc Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị một bộ truyện gồm có 3 tập của tác giả Hồ Nhật Kha có tựa đề là Chuyện nhân cuối cùng của Phái Linh Sơn là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi hãy giới thiệu đến quý vị Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đi với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn tại viễn châu có một đôi bạn rất thân một người tên là trần phương chín và một người tên là quách ngọc lâm lâm từ nhỏ đã mồ côi sống cùng với bà nội cho đến khi được sáu tuổi thì nội cậu cũng qua đời được sự yêu thương đùm bọc của dân làng cậu bé dần lớn lên trong sự cô đơn thiếu thốn tình cảm gia đình gần nhà lâm có một cậu bé trạc tuổi tên là chín chín cũng mồ côi cha từ thuở bé nhưng vẫn còn đó sự yêu thương của người mẹ mà dân làng yêu quý gọi là trần đại nương nhà của chín khá hơn lâm nhưng mà không vì thế mà chín chê cầu bạn nghèo của mình cả mẹ của chín cũng xem lâm như là con ruột cả hai lớn lên cùng nhau như anh em trong cùng một gia đình đến tuổi đi học vì nhà nghèo cho nên lâm không được đến lớp cùng với chúng bạn mặc dù xóm giềng ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh của lâm nhưng mà hầu hết đều nghèo khó chỉ có thể giúp cậu bé cái ăn qua ngày còn việc đèn sách thì quả thật không thể chiến thấy cậu bàn của mình đôi mắt buồn đưa ánh mắt nhìn theo chân của lũ trẻ đang cùng nhau đến lớp thì trong lòng tràn đầy thương cảm chị cũng năn nỉ mẹ giúp đỡ lâm để cùng được đi học nhưng mẹ cậu đành lắc đầu từ chối nhà của chín tuy có chút khá giả nhưng gia đình lại đông con trên chín, chín còn có bốn anh chị em khác đang tuổi ăn tuổi lớn chùa cột kinh tế gia đình dồn hết lên đôi vai của người mẹ Một hôm sau khi tan lớp trở về, Chín thấy Lâm đang dùng cảnh cây vẽ nguệt ngoạc trên nền đất những ký hiệu vô nghĩa. Biết được rằng cậu bạn của mình rất muốn học chữ, Chín liền nảy ra một ý định. Lâm này, mày có muốn học chữ không? Lâm ngước mắt nhìn Chín, đôi mắt long lên vui mừng. Nhưng lại thất đột ngột ngay sau đó, Lâm cúi mặt đáp. Không cần đâu Chín ạ, ta biết hoàn cảnh của mình mà. Mình đi hỏng tốn bao nhiêu tiền mua giấy bút mà tao làm gì có tiền. Chín chỉ vào cành cây và mảnh đất chín nói Đây giấy đây bút đây Nếu mày muốn học tao sẽ chỉ cho mày Mặc dù tao cũng mới viết được một chút ít Nhưng mà học được gì tao sẽ dạy cho mày cái đó Mày thấy có được không Lâm vui mừng nhảy cẫng lên rồi nói Hay quá nếu vậy thì tao được đi học rồi Cảm ơn mày Tao hứa sẽ chăm chỉ không phụ công của mày đâu Hằng ngày sau khi tan lớp Chín ở lại nhà của Lâm Để chỉ cho cậu bạn của mình viết chữ Cho đến khi chiều tà mới lọ mọ đi về Mẹ của Chín biết được sự tình thì mừng thầm không vặn hỏi con, mà đôi lúc bà còn mang cơm trưa qua cho cả hai cùng ăn và học. Chín có một thân hình gầy gò, nhẹ cân từ thuở bé, nước da xanh xao thì chẳng yếu ớt, nhưng bù lại cậu bé sáng dạ với một đôi tay khéo léo. Mặc dù mới tám tuổi nhưng chữ của cậu đã đẹp và vượt xa những học trò lớn hơn. Chín học một thì biết mười, ngày đêm chăm chỉ đọc sách. Khi đã đọc hết những cuốn sách mà thầy đồ đã đưa cậu còn tìm kiếm và đọc thêm những cuốn sách mới và khó. Trình độ của cậu vì vậy cũng vượt xa chúng bạn cùng trang lứa. Mẹ của Chín hy vọng rằng con của mình sẽ thi đỗ hương cống để ra làm quan cuộc sống sau này đỡ vất vả. Còn về phần của Lâm thì cậu bé cũng có một trí thông minh hiếm có nhưng đôi tay lại không được khéo léo cho lắm. Mặc dù văn của cậu viết rất hay nhưng chữ lại rất thô và xấu. Chín nhiều lần rèn chữ cho bạn mình đến mức bực tức cãi nhau. Nhưng không lâu sau đó hai đứa lại sắp lại chơi cùng Trái ngược lại với chín, Lâm có một thân hình cao lớn. Một nước da ngâm đen do cậu phải vất vả làm việc để kiếm đồng tiền trang trải cho cuộc sống. Chín dày chữ cho Lâm, còn Lâm thì bảo vệ chín trước lũ bạn xấu hay bắt nạt những đứa trẻ yếu hơn mình. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua êm đềm, tình bạn của hai người càng trở nên thấm thiết năm ấy khi mà chín và lâm cùng được mười lăm tuổi và một ngày không phải đi học chín theo lâm ra mảnh ruộng mà lâm đã nhận cày thuê cho bá hộ phan chín mắc võng vào hai chiếc cây ở bên bờ ruộng năm đó đọc cuốn sách mới mà cậu vừa tìm được lâm cười chân đầu đội nón theo châu đi cày mảnh đất sau những ngày nắng nóng thiếu nước đã khô cứng lại khiến cho lâm rất vất vả mới đi được một đường đến gần trưa lúc đang cày được thì nửa mảnh ruộng lâm bỗng nghe thấy một tiếng xoảng khá lớn. Nghe hot nhất tại đọc